Nói, được làm vô thua làm giặc mà thôi, hiện giờ, người nào người nấy mở miệng dân chủ ngậm miệng Cộng Hòa, đủ hành động phía sau, ai trong sạch, ai vẫn đục đầy, làm việc lớn, cần gì phải câu nghệ tiểu tiết, Bạch Cẩm Tú lạnh lùng nói, chỗ tôi chỉ là công xưởng nhỏ bé, anh hạ mình đích thân tới đây, có gì chỉ giáo cứ nói, tôi xin rửa tay lắng nghe, cố Cảnh Hồng nhìn vào gương mặt lạnh nhạt của cô, thu nụ cười lại, nói, đúng là có việc.